dự sự trong sạch, giặt rửa trứng, tuyển địa, xây tổ, huyết tế, linh tính u hoán, phá xác trúc cơ, khai vị, cho ăn. 9 quá trình khi ấp trứng rốt cục cũng vượt qua. Bốn mang đến tuyết sa, chân châu lệ đều đã tiêu hao hết. Khi giết địch kiếm được 992 địa sát thạch tệ, bây giờ chỉ còn lại 6 đồng ít ỏi. Trong quá trình này cũng có biến đổi bất ngờ, đó chính là yêu kiếp Sở Vân mấy lần suýt thất bại, nhưng mà rốt cuộc cũng thành công vượt qua, trải qua gian nguy, tiếc nối của Sở Vân đã biến mất. Từ nay về sau, đã có một đầu thiên hồ hoàn mỹ, trở thành chiến lực cường đại nhất của hắn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Hoàn mỹ thiên hồ, linh áp dũng đạo, hạ, con đường nhân sinh mới đã chính thức đi được bước đầu tiên. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục cả buổi, Sở Vân nắm chặt hai đấm, dẫn theo Thiên Hồ rời khỏi ngọn núi lửa vô danh này. Thủy triều lên xuống, sóng biển xô vào bờ cát. Gió biển ướt át tươi mát thổi vào mặt hắn. Ánh bình minh từ phía đông sáng rực như lửa, chiếu xuống mặt biển, sóng biển nhấp nhô giống như đang khiêu vũ trong lửa. Bên bờ biển, trên con đường lớn đầy vỏ sò, Một cổ xe ngựa dùng Bạch Ngân và Hoàng Kim Trang Hoàng đang từ từ tiến lên, mảnh vải gấm màu đỏ bị đẩy ra. Thư phụ nhân đang nhìn cảnh này, nhìn thấy sóng biển nhấp nhô như đang nhảy múa, hưởng thủ cảnh sắc và không khí trong lành của ngày mới. Thời gian đến thư gia đảo này đã được 3-8 năm, cho tới bây giờ vẫn chưa được một khắc như hiện giờ. Tâm tình của bà ta lúc này đang sung sướng buông lỏng rất nhiều. Câu cửa miệng nói, thải hồng phía đông, vũ phía tây, nam nhân thư gia, nữ nhân chữ gia. Nam nhân thư gia đảo, lấy cường tráng dũng mãnh gan dạ nổi danh. Nữ tử chữ gia đảo lấy xinh đẹp nổi tiếng. Ngày xưa, thư phu nhân từ chữ gia gả vào thư gia đảo, trở thành phu nhân của thư Thiên Hào, điều này đã trở thành giai thoại. Nhưng có ai nghĩ tới Chô sót và khổ đau trong đó. Nhớ năm đó, Thư Phu Nhân cũng có người trong lòng, không phải là loại người thô bì không chịu nổi như Thư Thiên Hào. Nhưng dưới mệnh lệnh của gia tộc, Thư Phu Nhân không thể không theo. Ba tám năm, chờ mong tịch mịch như thế, rốt cục cũng sắp hết khổ. Chỉ cần hài nhi của ta trở thành người nối nghiệp, ta cũng đã có thể bàn giao nhiệm vụ của gia tộc rồi. Nhìn miền cả gì rào cảm xúc của thư phu nhân bành trướng, ngày đêm đều bị dày vò, rốt cục cũng sắp tới ngày nổi danh rồi. Hai nhi tử của mình rất không kém, không chỉ có thiên phú ngư yêu sư, hơn nữa tư chất của yêu thú đều là nhất đẳng. Đợi một thời gian, lo gì mưu đồ không thành, chỉ cần đoạt được quyền thừa kế thư gia đảo trong tay, chắc chắn tương lai không lâu, Ninh gia đảo sẽ có thêm một hòn đảo phụ thuộc. Thư Thiên Hào chính là người đứng đầu thư gia đảo, dũng mãnh phi phàm, không người nào có thể sánh bằng, nhưng có ai nói khuế chương thì nhất định phải dùng thủ đoạn chiến tranh. Thư phu nhân nghĩ tới đây, một tia âm lánh lóe lên trong mắt nàng, từ trước tới nay nàng chỉ trung thành với gia tộc, chưa bao giờ trung thành với trượng phu của mình. Bảo bối tâm can của mẫu thân, lần khảo hạch đầu tiên phải biểu hiện thật tốt, không được chủ quan chỉ cần xuất ra thực lực chân chính, vị trí đệ nhất, vị trí đệ nhị sẽ là của các con." Buông bức màn xuống, thư phu nhân quay đầu lại, nhìn về phía thư đại, thư nhị ôn nhu như nước. Thư đại lập tức vỗ bộ ngực, ngẩng lên đầu, nói: "Mẫu thân yên tâm, vị trí đệ nhất dễ như ăn bữa cơm sáng." Thư nhị nhu thuận cười nói: "Tên tặc tử Sở Vân kia, nhìn thì thông minh, nhưng cực kỳ ngu ngốc." "Mẫu thân Có ta ở đây, Hải Nhi cần gì phải lo lắng. Tốt lắm, hai người các con đều là nhi tử tốt của ta." Trong lòng Thu Phu nhân khoe khoải, cảm thấy nhân sinh lúc này rất hạnh phúc, có thể nói là khổ tận cam lai. Ngày đầu tiên, nhận chứng yêu thư, ngày hôm sau, các thiếu niên phải cấp chứng. Sáng sớm ngày thứ 3, chính là khảo hạch lễ trưởng thành. Thư đại, thư nhị dẫn theo yêu thú của mình đi tới địa đàn, Sở Vân đã đợi ở đó rồi. Thư đại nhìn thấy Sở Vân, lập tức trừng mắt, dùng thần sắc chào phụng, nói: "Tiểu tử, tới sớm vậy, nhưng thứ tự thì không như vậy, muốn đoạt đệ nhất, phải dựa vào thực lực mới được." Nói xong, Vũ Vũ đầu hải bạo ngạc bên cạnh, hình thể hải bạo ngạc to lớn, cả người nó bước đi, có thể ngang vai với thư đại bị chủ nhân của mình vỗ, lập tức mở miệng rộng ra, lộ ra hàm răng sắc bén, gào thét một tiếng, thư đại hung hăng càn quấy, ngửa mặt lên trời cười to. Sở Vân cũng cười, nhưng rất bình tĩnh thong dong. Thiên Hồ ngồi xổm bên chân hắn, hai mắt nhắm lại, da lông giống như tuyết, giống như ngủ mà không phải ngủ, một người một hồ, căn bản không để hải bạo ngạc vào mắt. Ngươi Thư đại không cười nữa, trong lòng giận dữ. Sở Vân cười, làm cho hắn chán ghét, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt thư nhị âm lẫm nhìn qua, nhưng lại chuyển hướng nhìn thiên hồ dưới chân của Sở Vân, ánh mắt co rụt lại, ồ, sao hỏa hồ của ngươi có chút cổ quái, tại sao toàn thân nó lại trắng như thế? Hỏa hồ, đương nhiên là toàn thân phải màu đỏ, nhưng yêu thú dưới chân Sở Vân lại trắng như tuyết, xinh đẹp dị thường làm cho người ta kinh ngạc. Sở Vân không ngu xuẩn đến mức nói ra phẩm cấp của thiên hồ, nhưng mày nói, bộ dáng rất khinh bỉ, ngươi chưa từng nghe nói qua yêu thú biến dị sao? Yêu thú biến dị? Thư Đại cũng chú ý tới, hòa hồ. Nghe thế, thần sắc sững sờ, đúng là hắn chưa từng nghe qua. Biến dị, nói một cách bình thường, trong nhân loại cũng có người sinh ra bàn tay có 6 ngón, hoặc trời sinh nhìn xa, khiu giác Thính giác các loại đều phát triển hơn bình thường, thậm chí da lông toàn thân đều có thể xuất hiện hiện tượng biến dị, trong yêu thú tự nhiên cũng có. Nói bình thường, yêu thú biến dị so với yêu thú bình thường sẽ có năng khiếu ở một phương diện nào đó, nhưng không sống được lâu, tu vi cũng khó tăng lên, trời sinh đã có chỗ thiếu hụt thì ra là thế, khó trách kiêu ngạo như vậy. Yêu thú biến dị Giám so với Lục Nha xà có tu vi 8 năm của ta sao? Muốn chết. Hừ hừ. Thư Dị cười lạnh, minh bạch chỗ dựa của Sở Vân, hàn quang âm lãnh trong mắt lóe ra. Hắn không nói gì thêm, muốn sau khảo hạch, nhìn thấy biểu lộ cực kỳ thất vọng của Sở Vân, lúc đó mới sảng khoái. Được rồi, khảo hạch bắt đầu. Tất cả đi theo ta. Địa đàn Ngư Ưu sư dẫn đầu, càng đi sâu vào trong địa đàn, Hào khí và áp lực tăng lên, cho dù trung quanh đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Một lát sau, địa đàn Ngư Ưu sư dừng bước lại, mặt mũi hắn tràn đầy nghiêm túc và trang trọng, thiết diện vô tư nói, "Đến rồi, đây chính là hành lang linh áp. Các ngươi lệnh cho yêu thú của mình đi đến cuối hành lang ngậm ngọc giãn trong mồm về đây. Dựa vào đồng hồ cát mà tính thời gian, thời gian hoàn thành càng ít" thành tích càng cao. Bắt đầu đi, chuyện này chẳng là gì. Hải bạo ngạc, lên cho ta." Ngư Ưu sư vừa dứt lời, thư đại đã duỗi ngón tay lớn ra, lớn tiếng ra mệnh lệnh. Hải bạo ngạc gào rú một tiếng, hai chân di chuyển, đi nhanh về phía trước. Cái đuôi giống như cá sấu của nó đung đưa, dương nhanh múa vuốt đi vào hành lang linh áp. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 26 Khó có thể tin được Thượng khoảng cách từ đầu đến cuối hành lang Khoảng cách chỉ khoảng trăm bước Càng tiến vào trong Link app càng mạnh Hải bạo ngạc nhất cổ tắc khí Tiến nhanh về phía trước Với khí thế không gì cản nổi Chỉ trong trước mắt Đã đi được 50 bước Hành lang link app đã đi được một nửa lộ trình Thư đại đắc trí vừa lòng Cười ha ha Hành lang linh áp nho nhỏ, có gì khó khăn chứ? Làm khó lão tử được sao? Hải bạo ngạc xông lên cho lão tử. Hai mắt thư nhị híp lại, một tia âm lãnh chớp động. Hắn ước gì thư đại thất bại, nhưng cũng biết hành lang linh áp này chỉ là khảo hạch đầu tiên. Chủ yếu là dùng để dò xét tiềm lực của yêu thú mới sinh, tự nhiên không thể ngăn được hải bạo ngạc có tu vi 8 năm. Hải bạo ngạc nhận lấy không gào rú không ngừng, tốc độ không giảm, lại xông tới 30 bước, qua 80 bước, cách mục tiêu cũng chỉ còn lại 20-10 bước. Nhìn thấy biểu hiện của Hải Bạo Ngạc như thế, Địa Đàn Ngư Ưu sư cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Hải Bạo Ngạc đúng là không tệ, nghe nói thời điểm ấp trứng ở giai đoạn phá xác trúc cơ, một lần hành động trùng kích đến 8 năm tu vi, chỉ cần cẩn thận đào tạo, không có gì xảy ra qua một thời gian nữa, sẽ là một nhân vật hoành hành một phương. Nghĩ tới đây, lại đáng tiếc cho Sở Vân, nếu hắn không ham túi địa sát thạch tệ nhỏ kia, chỉ sợ đầu hải bạo ngạc này là của hắn. Tư chất yêu thú như thế, tự mình ấp trứng bồi dưỡng, chỉ cần ngư yêu sư không phải quá mức vô năng, sau này thành danh là chuyện ván đã đóng thuyền. Vị ngư yêu sư này, đóng ở địa đàn này đã hơn 10 năm. Trung thành và tận tâm, làm người ngay thẳng, không quen nhìn nhất là loại người như thư đại, thư nhị, hai tên này không học vấn không nghề nghiệp, hoàn khổ thiếu gia ăn chơi trờ chết. So sánh với nhau, lúc nhỏ nhờ thông minh mà nổi tiếng, lại tao nhã hữu lễ, chính là Sở Vân, nhưng Sở Vân chỉ là nghĩa tử của thành chủ, thư đại, thư nhị lại là cốt nhục thân sinh của thành chủ. Ai Nếu Sở Vân là cốt nhục của thành chủ sinh ra thì tốt rồi." Trong nội tâm tiếc hận thở dài, bỗng nhiên âm thanh tá bạo của thư đại truyền tới. "Tại sao tốc độ lại chậm như thế? Đi mau, tăng tốc lên." Trong hành lang linh áp, thân hình Hải Bạo ngặc run rẩy, thở hồng hộc. Cất bước gian nan, chủ còn lại 20 bước, nhưng nó đã cố hết sức. Thư đại cực kỳ bất mãn, nộ khí xuất hiện, lớn tiếng khiển trách. Địa đàn Ngư Ưu sư cũng phải nhíu mày, dựa vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm nay, đã nhìn ra chỗ không ổn. Hành lang linh áp, chỉ là một phương pháp thông thường để dò xét tiềm chất của yêu thú mới sinh. Càng đi sâu vào hành lang, linh áp càng nặng. Dưới sự áp bách của ngoại lực, sẽ nhìn ra tư chất của yêu thú như thế nào. Lúc yêu thú mới bắt đầu đi vào hành lang linh áp sẽ rất thư giãn thích ý, nhưng càng đi vào trong, áp lực càng nặng khi áp lực bộc phát, tốc độ giảm xuống là chuyện đương nhiên, nhưng mà, ngư yêu sư địa đàn đoán, nếu dựa vào tiềm chất của Hải Bạo Ngạc, có thể đi được 90 bước, lúc này mới xuất hiện vẻ mệt mỏi, hiện giờ chỉ đi được 80 bước, đã xuất hiện bộ dáng mệt mỏi, hiển nhiên quá trình áp trứng không được suôn sẻ, ảnh hưởng đến tiềm chất của Hải Bạo Ngạc. Một người vừa sinh ra, nếu lúc sinh nở xuất hiện tình huống không tốt, sẽ có bệnh hoặc tàn tật ảnh hưởng đến cả đời, thậm chí mẫu tử lưỡng nan đều mất mạng. Sinh ra gặp chuyện sẽ ảnh hưởng về sau, ấp trứng yêu thú, quá trình này rất trọng yếu. Há có thể là trò đùa sao? Thư đại làm việc vội vàng, chuẩn bị chưa đủ, dám thay hải bạo ngạc bóc vỏ trứng, thiếu đi một tầng khảo nghiệm quan trọng, cho nên ảnh hưởng đến tư chất. Kỳ thật nó có thể trong một lần hành động trùng kích 9 năm tu vi Hiện giờ rơi xuống chỉ còn 8 năm, Ngư Ưu sư địa đàn thầm hừ một tiếng, đáng tiếc thay cho Hải Bạo ngạc. Viên ngọc quý như thế, lại rơi vào tay chủ nhân kém cỏi như vậy. Nhưng mà, cuối cùng Hải Bạo ngạc đã đi được tới cuối hành lang linh áp. Nơi cuối cùng là một khối phương thanh thạch, bày biện ba cái ngọc giản lam, lục, hồng. Bảo nó chọn ngọc giản màu lam, ngậm trong miệng trở về, địa đàn Ngư Ưu sư lên tiếng nhắc nhở. Hải Bạo Ngạc ngậm ngọc giản trong mồm, địa đàn ngự yêu sư ngắm liếc đồng hồ cát, công bố nói: "Sử dụng thời gian 3 canh." Ngọc giản giữ trên tay ngươi, người kế tiếp. Mẹ kiếp, đúng là bất thành khí." Sắc mặt thư đại không tốt, chửi bới một tiếng. Biểu hiện của Hải Bạo Ngạc đã phụ kỳ vọng của hắn. Hải Bạo Ngạc lung lay sắp đổ, thần sắc uể oải, sau khi đi qua hành lang linh áp, nó đã không còn khí thế bức người như lúc trước. Nghe chủ nhân phê phán, nó cúi đầu xuống, vẻ mặt vô tình. Thư đại tức giận, trong lòng thư nhị vui vẻ, khóe miệng của hắn hơi vểnh lên, tràn ngập tự tin, đứng ra. Lục Nha xà như một sợi dây màu xanh, đầu lưỡi phun ra nuốt vào, bộ dáng khoan thai tiến vào trong hành lang linh áp. Thời điểm khoảng 85 bước, tốc độ Lục Nha xà dần chậm lại, giống như có một tảng Đá vô hình đè lên nó, lục nha xà tiến lên rất gian nan, rốt cục đến bên cạnh phương thanh thạch, ngọc giản màu lục, địa đàn ngữ yêu sư nhắc nhở, ngậm ngọc giản màu lục vào trong mồm, thư nhị hô lên, đầu của lục nha xà chóng váng não trướng, nghe thư nhị nói, vẫn chậm chạp không nhúc nhích, vẻ mặt thư đại vốn nghiêm túc, lúc này lại cười lên, thư nhị nghe được tiếng cười, sắc mặt biến hóa, liên tiếp lặp lại mèo ẹn lệnh mấy lần. Lúc này lục nha xà mới, nghe rõ họ, do do dự dự mở cái miệng rắn ra, nuốt ngọc ràn vào bụng, lúc này vẩy vẩy cái đuôi, quay trở về, dưới áp lực, yêu thú trần trở không quyết, không nghe chỉ huy của người yêu sư, xem ra lúc thư nhị ấp trứng, thân thể không sạch sẽ, mang theo mùi người khác, hoặc có người khác ở bên cạnh, tệ đoan này, ảnh hưởng quá sâu, sau này sẽ làm cho hắn đau đầu. Ánh mắt đĩa đàn ngư yêu sư sáng quắc, trong nội tâm rõ ràng, ngoài miệng không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ cát, tuyên bố sử dụng thời gian hai canh, người cuối cùng. Thứ nhị nghe vậy, lập tức thở ra một hơi, lông mày nhướng lên, nhìn qua thư đại. Hừ, thứ vô dụng. Bốn thư đại đang cười, lúc này lại oán hận chút giận lên hải bạo ngạc, một cước đá xuống. Hải Bảo Ngạc đang suy yếu không chịu nổi bị đánh trúng liền nghẹn ngào một tiếng, lăn trên mặt đất ba vòng. Giải rùa đứng lên, nhìn về phía thư đại, ánh mắt sợ hãi và e ngại. Trần trở đứng nguyên tại chỗ, không dám đi về phía trước. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 27, khó có thể tin được. Hả, thư nhị cười ha hà, trong lòng rất thoải mái, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bất mãn với việc vừa rồi Lục Nha xà không tuân lệnh mình, lập tức tan thành mây khói. Thiếu gia ta quả là thiên tài, lần này ta đạt được đệ nhất danh, phải trở về nói khoác với mẫu thân mới được, làm cho mẫu thân vì ta mà vui mừng, nói không chừng sẽ đê ban nữ tỷ bên cạnh cho ta. Trong lòng của hắn rất đắc ý, rất vui sướng. Nghĩ đến điều này, trong mắt của hắn xuất hiện dâm quang. Về phần Sở Vân, không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn, chỉ là một con hòa hồ biến dị mà thôi, làm sao có thể so đấu với lục nha xà của mình, đúng là thứ không biết tự lượng sức. Sở Vân vẫn cười nhà, ngồi xổm xuống nói, vuốt ve cái đầu nhỏ của thiên hồ, ấm áp, cảm xúc bóng loáng như tơ truyền vào lòng bàn tay của hắn, làm cho hắn cảm thấy rất vui thích. Tiểu hồ li nhắm hai mắt lại, nghiêng cái đầu phối hợp, bộ dáng rất hưởng thụ. Đi chậm một chút, sau đó ngậm cái ngọc giản màu đỏ mang về, ngón tay Sở Vân chỉ lên tảng đá, chỉ vào ngọc giản cuối cùng, ôn nhu dịu dàng. Linh tính của Thiên Hồ rất cao, lại vượt qua yêu kiếp, tâm linh tương thông với Sở Vân, thân mật khăng khít. Được hắn phân phó, lập tức nhu thuận gật đầu, lại kêu một tiếng, âm thanh thanh thủy vang lên, giống như muốn nói với Sở Vân yên tâm, một người một hồ, sống chung hài hòa làm cho địa đàn ngư yêu sư cảm khái, không biết tại sao, hắn nhìn Sở Vân rất thuận mắt. Thứ nhị còn đắm chìm trong mộng đẹp, thư đại khinh thường hừ lạnh một cái, giễu cợt nói, ngươi nên tự hiểu mình, một con hòa hồ mà thôi, muốn đi nhanh cũng không được đâu. Ha ha ha. Bị thua thư nhị, thư đại rất tức giận, chuẩn bị phát tiết lên người Sở Vân. Nào biết Sở Vân không thèm nhìn đến hắn, mắt liếc tai ngươi khuôn mặt trầm tĩnh, âm thầm nhìn biểu hiện của Thiên Hồ, lòng hắn biết, Thiên Hồ chính là yêu thú tuyệt phẩm, lại vượt qua yêu kiếp, có 10 năm tu vi, hải bạo ngạc, lục nha xà so sánh với nó, có thúc ngựa cũng theo không kịp. Chúng có thể thông qua hành lang linh áp, đương nhiên Thiên Hồ cũng có thể. Hắn chỉ lo lắng, biểu hiện của Thiên Hồ quá tốt, sẽ gây ra sóng gió, làm cho người ta chú ý cuối cùng sẽ tiết lộ lai lịch thật sự của nó ra ngoài. Tiền tài không nên lộ ra ngoài. Tin tức trên tay của mình có yêu thú tuyệt phẩm, nếu bại lộ ra, chỉ sợ sẽ liên lụy đến lão đa, cha, thư thiên hào của mình. Đến lúc đó người ta sẽ chen chúc tới, lòng mang ý muốn làm loạn, có thể sẽ san bằng thư gia đạo, nhấn chìm nó vào đáy biển. Đây chính là yêu thú tuyệt phẩm, thiên hồ vượt qua yêu kiếp Ánh mắt Sở Vân âm trầm bất định, bộ pháp thiên hồ di chuyển, tiến vào trong hành lang linh áp. Nhìn đồng tử màu đen của nó, sáng chói rực rỡ như kim cương, da lông trắng như tuyết, phấn nộn đáng yêu thần tuấn, giống như hàng mỹ nghệ tinh xảo, làm cho người ta vừa nhìn đã khó quên. Bước chân của nó rất nhẹ, có chút ngẩng đầu, cái đuôi hồ mềm mại lắc nhẹ, thần thái thong dong, toát ra một cổ khí tức ưu nhã say mê hấp dẫn. Ồ, con hỏa hồ này, hai mắt đĩa đàn ngư yêu sư tỏa sáng, sau đó ảm đạm xuống, đáng tiếc, chỉ là một con hỏa hồ. Công tử bột, thư đại hừ lạnh một tiếng. Sở Vân thở dài một hơi, thiên hồ linh tính 10 phần, nghe theo mệnh lệnh của hắn, đúng là rất chậm. Nó khoan thai rảo bước, chút bất tri bất giác đã đi tới gần tảng đá, hé miệng, ngậm cái ngọc giản màu hồng vào trong miệng liền quay trở về, địa đàn ngư yêu sư vẫn nhìn, cho tới lúc này mới kịp phản. Ứng, trong nội tâm chấn động, a, con hỏa hồ này hơi lạ. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào thiên hồ đang quay trở về, trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng mình đang nhìn lầm. Thiên hồ nhàn nhã dạo chơi, giống như không cảm thấy áp lực nặng nề của hành lang linh áp giống như áp lực vốn không tồn tại. Tuy nó rất chậm, nhưng vẫn không có chút dừng lại hay miễn cưỡng nào, khiến người khác kinh ngạc. Thư Đại, thư nhị cũng có chút lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên hồ. Hai canh, cho đến khi Ngư yêu sư Địa Đản tuyên bố thời gian, hai người bọn họ mới kịp phản. Ứng, không có khả năng. Thư Đại vừa trừng mắt, Yết hầu khô khốc hô lên, nhất định là hành lang linh áp bị hỏng rồi." Thứ nhị phát ra âm thanh nghi vấn, một con hỏa hồ bình thường, tại sao có thể có thành tích như vậy được? Thành tích so với hải bạo ngạc, Lục Nha xà còn tốt hơn. Không có khả năng." Thứ đại, thứ nhị không thể tin, hành lang linh áp không bị hỏng, đồng hồ cát tính thời gian cũng không có vấn đề, đây là thành tích thật sự Ngữ yêu sư địa đàn lắc đầu, dùng ngữ khí kinh dị tuyên bố, hắn chấn thủ địa đàn này đã hơn 10 năm, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây, hắn rõ như lòng bàn tay, nếu xảy ra vấn đề, tại sao hắn không phát giác, nhưng khi hắn báo ra thành tích của thiên hồ, ngay cả hắn cũng không tin được, kết quả này, vượt qua dự liệu của hắn rất nhiều, một yêu thú trung phẩm hòa hồ bình thường, lại có thành tích cao hơn cả yếu tố thượng phẩm có tu vi 8 năm, điều này không hợp lẽ thường. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên hồ, sau đó chuyển ánh mắt về phía Sở Vân. Sở Vân tươi cười từ đầu đến cuối, không có thay đổi. Nhìn nụ cười và ánh mắt của hắn, đột nhiên hắn có cảm giác nhìn không thấu thiếu niên trước mặt này. Gian lận, đây là dạn lận Trần Trụi. Thư đại giống giận, phát tiết phẫn nộ và không cam lòng trong đầu của hắn thư nhị hơn hắn, dù sao Lục Nha xà và Hải Bạo ngạc cùng chung cấp độ, hơn nữa thư nhị hiểu rõ quá trình ấp trứng hơn hắn, mà hắn lại làm sai. Sở Vân chỉ là một tên cô nhi ăn nhờ ở đậu, được phụ thân nuôi dưỡng, một tên ti tiện bại hoại như thế, nuôi một đầu hỏa hồ lại có thể thắng được hắn, điều này làm hắn không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận được, nhất định là Sở Vân gian lận. Hắn đang tìm một điểm để cân bằng tâm lý Nên tìm ra lý do sức xéo như vậy Ta lại thua sở vân Thua một con hỏa hồ của đứa con hoang Thư nhỉ cũng không chịu được đà kích Hắn phục hồi tinh thần lại Âm quang trong mắt trước động Nói, nói đi Ngươi dùng thủ đoạn gì để gian lận Nói thì được khoan dung Ngươi sẽ có tư cách tiếp tục tham gia vòng kế tia ép Nếu gian ngoan mất linh Bị điều tra ra tội chồng thêm tội, đánh vào tử lao, làm tốt lắm. Sở Vân ngồi xuống, tán dương Thiên Hồ một câu, linh tính của Thiên Hồ rất cao, lại phối hợp với mình rất tốt. Điều này ở kiếp trước rất khó có thể tưởng tượng ra. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, không phù hợp lễ thường, chứng Thiên Hồ hoàn mỹ linh tính đầy đủ, đây là việc ngoài ý liệu của hắn. 4. Hắn có thái độ muốn thử một lần, dù nó đi rất chậm, dù thành tích không tốt, khó coi, cũng không có vấn đề gì. Dù sao khảo hạch có tới 3 chàng che giấu thân phận chân thật của Thiên Hồ, mới là nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng không ngờ Thiên Hồ làm được, lĩnh hội ý tứ của mình, muốn thắng lợi, đoạt được đệ nhất vị rất dễ dàng cứ như vậy mà thắng lợi. Hôm nay Sở Vân rất nắm chắc, Lườm thư đại, thư nhị, cái mũi khẽ gừ, nói: "Hai người các ngươi đúng là bất học vô thuật mà, chẳng lẽ không biết hòa hồ của ta có biểu hiện như vậy, chính là vì nó là yêu thú biến dị hay sao? Làm được điểm này, có gì kỳ quái?" Nói láo. Thư đại la lớn, ngôn từ cũng không thèm để ý, ngón tay chỉ vào Sở Vân quát: Đừng hòng lừa bịp lão tử, nhất định là ngươi gian lận. Hắn đúng là kẻ bất học vô thuật, cái gì là yêu thú biến dị cũng không biết, nhưng hắn không muốn thừa nhận, bởi vì với hắn mà nói đây là sự thật tàn khốc, cho nên hắn mới nói Sở Vân gian lận. Thư Nhị cười lạnh vài tiếng, "Đừng cho rằng ngươi có thể lừa bịp vượt qua. Lục Nha xà của ta có 8 năm tu vi, yêu thú biến dị thì thế nào? Dù biến dị Có thể mạnh hơn lục nha xà của ta sao? Hỏa hồ trung phẩm còn mạnh hơn thượng phẩm lục nha xà sao? Điều này có thể sao? Đây là thường thức mà ai cũng biết. Rõ ràng là ngươi dở trò. Ngư yêu sư địa đàn không nói lời nào, yên lặng nhìn về phía Sở Vân, chờ đợi hắn giải thích. Sở Vân sờ sờ cái mũi, nói thật, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là tuyên bố hỏa hồ chính là thiên hồ chắc chắn mọi người ở đây sẽ há hốc không nói được, nhưng mấu chốt là ở chỗ này, thân phận thiên hồ vào lúc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lập tức, hắn làm ra bộ dáng khinh thường, khinh bỉ nhìn về phía thư nhị cho nên nói: "Hai người các ngươi bất học vô thuật, yêu thú biến dị cũng là thường thức. Hỏa hồ biến dị nên mạnh mẽ, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, nó phá xác trúc cơ đã vọt tới 8 năm tu vi." Lục Nha Sa, hải bạo ngạc của các ngươi đều là bình thường, tại sao lại so sánh với Hòa Hồ biến dị? Điểm ấy tiên sinh dạy học cũng đã dạy, khó trách hắn vì ta mà vẻ vang, mà các ngươi là nổi hổ thẹn. Thư Đại giận dữ, lời của Sở Vân chính là chỗ đau của hắn. Lúc nhỏ, Thư Thiên Hạo mời giáo viên dạy học đến, dạy vỡ lòng cho ba nhi tử. Sở Vân thông minh, thường xuyên được tiên sinh tán dương. Thư Đại Thư nhị lại khó dạy vô cùng, tiên sinh dạy học cũng không làm gì được. Chẳng lẽ nói, yêu thú biến dị có thực lực sẽ mạnh hơn yêu thú bình thường sao? Thư nhị không nói lời nào, nhưng trong lòng có chút kinh nghi bất định. Tiên sinh dạy học đã nói nhiều thứ liên quan đến trên trời dưới đất, đủ loại, hắn nghe tai phải thoát ra tai trái, cho nên không hiểu, cho nên chẳng biết gì. Ngự yêu sư Địa Đản nhìn chằm chằm vào Sở Vân, nhìn không ra sơ hở. Nghe lời này có lý, gật đầu, trầm giọng đáp, yêu thú biến dị, đúng là không thể phán đoán theo lẽ thường. Lời nói của hắn xoay chuyển, khuyên nhủ, yêu thú biến dị cũng có chỗ thiếu hụt, kết cấu cơ thể của yêu thú này không ổn định, tu hành đến giai đoạn nhất định sẽ dừng lại không tiến. Trình độ biến dị càng mạnh, chỗ thiếu hụt càng lớn. Sở Vân a, ngươi nên sớm bồi dưỡng yêu thú khác đi. Ánh mắt Sở Vân ảm đạm, xuống hợp thời địa sâu than một ngụm, sâu kín mà nói, điều này ta cũng biết, nhưng không đành lòng buông tay, bởi vì Hỏa Hồ là yêu thú đầu tiên của ta. Ngự yêu sư địa đàn không muốn Sở Vân lạc lối, lại khuyên nữa, nói, tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng mồi dưỡng yêu thú hao phí cực lớn, trình độ biến dị của Hỏa Hồ này quá mạnh, không thể nói trước lúc nào, chết bất đắc kỳ tử. Dù ngươi có đầu tư hết mức cũng không thay đổi được gì, nên buông tha đi, đổi một con khác." Lời gia gia nói, ta ghi nhớ trong lòng, Sở Vân sẽ không đổi yêu thú nào khác. Buông tha thiên hồ, nhưng cũng không cự tuyệt, đành phải trả lời cho qua chuyện. Ngư yêu sư địa đàn thở dài, đương nhiên hắn cũng biết Sở Vân qua loa, nhưng năm đó hắn cũng từng đi qua bước này, bị cảm động lay Càng thêm hiểu rõ sở vân, tiếc hận thay hắn. Yêu thú biến dị, coi như số người gặp may. Hừ ừ, ánh mắt thự nhị lập lè, rốt cục bình phục lại. Tuy không cam lòng, nhưng ngữ yêu sư địa đàn đã nói là biến dị, lực lượng bản thân không đủ, nhưng cũng phải lựa chọn tin tưởng. Hy vọng hòa hồ của ngươi có thể sống lâu một chút. Ngữ điệu thư đại trào phúng, khi nghe kết cấu hòa hồ không ổn, chỗ thiếu hụt quá lớn, tâm tình của hắn cũng thoải mái một ít. Người chính là như vậy, sau khi thất bại đều phải tìm một chỗ cân đối để cân bằng tâm lý của mình, đây là thường tình của con người. Sở Vân muốn cười, nếu là bọn họ biết rõ Hỏa Hồ trung phẩm chính là Thiên Hồ tuyệt phẩm, không biết sẽ có tâm tình gì, nhưng vẫn biểu hiện ra thần sắc bi ai, mui khẽ gừ một tiếng làm như không nghe lời thư đại nói. Thư đại đã tìm được điểm cân đối, lại cười lớn. Trong ba trứng yêu thú, lại chọn một quả trứng trung phẩm, rõ ràng lại là yêu thú biến dị. Sở Vân a Sở Vân, có phải do ngươi quá xui xẻo hay không? Cái này gọi là nhân phẩm. Có ít người dù được chọn làm nghĩa tử, mệnh trung chú định là đê tiện, nhân sinh không thể cải biến, không thể làm gì được. Bởi vì đây là số mệnh a. Nhìn ta đi, ngươi nên sớm đuổi yêu thú tốt hơn đi." Thứ nhị trầm trọc khiêu khích. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ thản nhiên nói, hai tên thủ hạ bại tướng. "Thư đại." Thứ nhị lập tức nghẹn họng, nụ cười biến mất, sắc mặt rất khó coi. Dù yêu thú của Sở Vân là biến dị, tương lai như thế nào? Bọn họ thất bại, bị Sở Vân áp một đầu, đây là sự thật trận đầu khảo hạch hành lanh linh áp, Sở Vân thắng đệ nhất danh, thư nhị đứng thứ hai, thư đại đứng thứ ba. 3 ngày sau, khảo hạch thứ hai, đối chiến yêu thư. Các ngươi cha sét ngọc giản đi, sử dụng đạo pháp ghi chép bên trong thi đấu. Một khi phát hiện sử dụng đạo pháp khác, hủy bỏ tất cả tư cách khảo hạch. Ngự yêu sư địa đàn tuyên bố, nguyên lai like, lấy được ngọc giản Chính là mấu chốt khảo hạch thứ 2 Thư đại lập tức xem xét ngọc giản Sắc mắt thư nhị rất khó coi Không thể không bảo lục nha Xà nhổ ngọc giản đang nuốt trong bụng da Trên ngọc giản dính dính chút chất lòng Chất lòng này rất hôi Toàn thân của hắn nổi da gà Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 29 Thư phu nhân không thể tin tưởng nổi Thượng sở vân không sốt ruột xem xét Thản nhiên thu ngọc giản vào ngực, hành lễ với Ngư Ưu sư địa đàn, lúc này mới rời khỏi. Trong xe ngựa, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Chén trà này là Hải Ngọc trà thượng đẳng, hương trà nồng đậm làm cho lòng người nhẹ nhàng khoan khoái. Giá trị xa xỉ, một chén trà này có giá trên thị trường ít nhất cũng trăm đĩa sát thạch tệ. Đặt chén Hải Ngọc trà xuống cái chén nhỏ Cái chén nhỏ này cũng được khắc hoa văn men ngốm tinh xảo, chế tác khảo cứu, lộng lẫy xa hoa. Chén chén nhỏ này được làm từ bạch ngọc, có thể cách nhiệt, phòng ngừa bị phòng tay. Thư phu nhân ngồi trong xe ngựa, vén bức màn lên, gió biển thổi vào mặt. Ngoài cửa sổ là bầu trời màu lam, bạch sóng cuồn cuộn, bọt nước bắn lên cuồn cuộn, nhưng ánh mắt của thư phu nhân lại tập trung lên chén trà nhỏ của mình. Tay nàng bảo dưỡng rất tốt, bàn tay hơi nhỏ, móng tay óng ánh, trắng nõn như hành tây, giống nhau lúc tuổi mới dậy thì, nhưng mà thư phu nhân lại biết, dù tay như thế, nhưng dưới khóe mắt của mình đã xuất hiện nếp nhăn đan xen vào nhau, mí mắt rũ xuống, da thịt sơ cứng, tuổi thanh xuân thật đẹp, nhưng nó đã cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng không thể lấy lại được. Đây chính là nỗi bi ai của tất cả nữ nhân trên đời này. Thư phu nhân không khỏi cảm khái thời gian đúng là thứ đáng sợ nhất, bất cứ thứ đẹp đẽ nào cũng không chịu nổi sức tàn phá của nó. Thời gian cũng là thứ tuyệt vời nhất, thông qua tích lũy của nó sẽ thai nghén ra hy vọng. Thư đại và thư nhị chính là hy vọng của nàng. Thư phu nhân vui mừng vì bản thân sinh được hai nhi tử thực xuất sắc không chỉ song song có được tư chất Ngư Ưu sư, hơn nữa vận khí cũng tốt, chọn trúng được yêu thú thương đẳng, tư chất ưu dị, mỗi một đầu trúc cơ đều có tu vi 8 năm. Trong một thế giới thực lực vi tôn như vậy, tài lực, trí lực, võ lực, thế lực đều là một phần của thực lực, mà Ngư Ưu sư chính là biểu tượng của thực lực. Thư phu nhân không có thiên phú trở thành Ngư Ưu sư, nàng vô cùng nối tiếc chuyện này. Nếu bản thân mình có được thiên phú tốt hơn một chút, có lẽ đã có thể tự nắm giữ được vận mệnh của bản thân, không cần nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, có thể theo đuổi được hạnh phúc của mình rồi. Nhưng hiện tại, loại nỗi tiếc này đã rời xa nàng. Mặc dù ta không có thiên phú, nhưng cả hai hại tự của ta đều có. Hơn nữa mỗi người đều có một đầu yêu thú thượng phẩm trăm năm khó gặp. Đây là một khởi điểm tuyệt vời. Ngày sau, dựa vào thân phận này kế thừa thư gia đạo, nàng hy sinh thanh xuân, nhẫn nại nhiều năm cũng đáng. Nghĩ đến đây, tâm tình thư phu nhân tràn đầy kích động, chén trà nhỏ trên tay bởi vì vậy mà cũng có chút run run. Phu nhân, tiểu tử Sở Vân kia đi ra, lúc này có hạ nhân bẩm, nhất định là đã thất bại, không còn mặt mũi lưu lại. Một con hỏa hồ trung phẩm mà thôi, không cần quản nó. Thư phu nhân trấn định đến cực điểm đến cực điểm, ngữ khí bình tĩnh khoan thai. Nếu lúc trước, trong lòng nàng cảm thấy Sở Vân còn có chút uy hiếp, nhưng từ sau khi biết được tình huống của thư đại cùng thư nhi, trong lòng thư phu nhân đã loại bỏ Sở Vân, hoàn toàn không cần để vào mắt. Thực lực thư đại cùng thư nhi rõ như ban ngày, một con hỏa hồ trung phẩm sao có thể thắng? Sở Vân đã không đáng khiến cho nàng phải lo lắng. Nhưng nàng lại không hề biết, Sở Dĩ thư đại, thư nhị vẫn lưu lại địa đàn, chỉ là bởi vì muốn kiểm tra ngọc giản, không dám trở về đối mặt với nàng mà thôi. Một lúc lâu sau, thư đại, thư nhị rốt cục cũng về đến xe ngựa. Thư phu nhân nhẹ nhàng thổi chén trà nóng một hơi, cảm thán nói: "Ai, Hải Ngọc trà này mặc dù tốt, nhưng cần đun sôi liên tục trong vòng 3 canh giờ mới có thể mở ra trà tạo." Trong lúc vội vàng, quả thực khó mà thưởng thức được. Bất quá hương trà này lại quá câu người." Nói xong, nhìn về phía hai huynh đệ cười ôn nhu, "Nói đi, mẫu thân muốn xem hai con ai được thứ nhất, ai được thứ hai." Thư Đại, Thư Nhị nhìn nhau, khóe miệng Thư Nhị giật giật bất đắc dĩ nói, "Mẫu thân, Hải Nhi đứng thứ hai, đều là nhi tử tốt của ta." Nói như vậy, Thư Đại con được thứ nhất. Quả nhiên ca ca thì vẫn có chút bản lĩnh hơn rồi. Truyện sắc hiệp thư phu nhân vô cùng vui vẻ. Nội tâm thư đại cũng không biết đang cảm thấy tư vị gì, hắn sớm hiểu kết quả khảo hạch cuối cùng mẫu thân vẫn biết được. Đau sớm đau muộn cuối cùng vẫn là đau, không bằng sảng khoái nhanh một chút. Mẫu thân, hài nhi đứng thứ 3. Lập tức, hắn khó khăn nói, quả thực là đứng thứ thứ 3. Sắc mặt thư phu nhân chợt biến đổi, giọng điệu ôn hòa lập tức biến thành bén nhọn, chói tai. "Mẫu thân, có gì là đâu? Hỏa hồ của tiểu tử Sở Vân kia là yêu thú biến dị?" Thư nhị lập tức trốn tránh trách nhiệm, thuật lại tình hình cụ thể một lần. Thư phu nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm, thư nhị còn chưa nói xong, nàng đã kêu lớn, "Làm sao có thể? Một yêu thú biến dị trung phẩm sao có thể chiến thắng được hải bạo ngà?" Lục Nha Sa, chuyện này không phù hợp với lệ thường, mẫu thân, yêu thú biến dị tuyệt đối không thể dùng lệ thường để suy đoán." Thư Đại mang lời nói của Sở Vân thuật lại từ đầu chí cuối một lần. Thư Nhị lại tiếp thêm một câu, "Lúc trước lão sư dạy chúng ta cũng đã nói những lời như vậy." "Ta không tin." Sắc mặt Thư Nhu Nhân lạnh lùng, lập tức đứng dậy. Không gian bên trong chiếc xe ngựa này rộng rãi cho dù nàng đứng thẳng lên cũng không bị đụng đầu, nhưng nàng lại quên trong tay còn có một tách hải ngọc trà thượng hạ. Nước trà nóng bỏng đổ xuống chân ba người, chẳng diện bên trong lập tức biến thành hỗn loạn. Một lần nữa quay lại Diêm Ngư thôn, phiên chợ một tháng một lần đã tan, cửa hàng Thiên Bảo đã đóng cửa. Một đám thôn dân vây quanh cửa hàng, mang theo rất nhiều bao tải đựng tài liệu, đứng ở nơi này than ngắn thở dài. Tại sao cửa hàng Thiên Bảo lại đóng cửa? Bên trong Ngư thôn, chỉ có nơi này là giá cả phải chăng nhất. Đúng vậy, sớm biết thế này mấy ngày trước nên mang toàn bộ hàng tồn trong tay bán đi mới đúng. Sở Vân Yên lặng đứng trong đám đông, lặng lặng nghe mọi người bàn tán, càng nghe hắn càng nhận định cửa hàng Thiên Bảo không hề đơn giản. Trước mặt thôn dân có uy tín khá cao, được nhiều người khen ngợi mà sau lưng lại âm lần làm những việc giết người cướp của, một khi sự việc bại lộ, lập tức bỏ trốn, có thể bỏ liền lập tức quyết đoán vứt bỏ. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn, cửa hàng thiên bảo cũng không xuất chúng như vậy. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, thư phu nhân không thể tin tưởng nổi, hạ, không thể tưởng tượng được sau khi trọng sinh lại phát hiện được bộ mặt thật của cửa hàng này. Đối phương đã bỏ trốn mất dạng, nhưng trong lòng Sở Vân vẫn tồn tại vướng mắc, trực giác nói cho hắn biết chuyện này đến đây chưa kết thúc. Mang theo tâm sự, hắn quay trở lại cửa hàng mối của lão Hồng Thương. Hắn muốn báo cho lão biết một tin tức tốt, bản thân mình đã đạt được vị trí đệ nhất. Kết quả, tiểu nhị trong tiệm cáo chi, sau khi phiên chợ một tháng một lần tan, lão Hồng Thương đã trở về ruộng mối toa trấn. Vài ngày nữa cũng sẽ không trở lại cửa hàng. Sở Vân sờ sờ, trong ngực chỉ còn lại 6 đĩa sát thạch tệ, cuối cùng hắn đi đến quán rượu, gọi một bầu rượu cùng vài món nhắm, sau đó đi về hướng ruộng muối. Hàm Diêm Ngư thôn nằm ở phía bắc, gồm rất nhiều những đồng muối lớn. Muối biển sau khi được phơi khô, đại bộ phận đều được tiêu thụ ngay tại chỗ, chỉ có một phần nhỏ là được mang đi bán. Ruộng mối của lão Hồng Thương là một trong những ruộng mối lớn nhất của ngư thôn, chiếm diện tích hơn 50 mẫu. Bên cạnh ruộng mối có một trang viên đơn sơ, đó chính là nhà của lão Hồng Thương. Sở Vân đến trang viên, ngoài ý muốn phát hiện ra ngoại trừ lão Hồng Thương còn có lão Ngư Vương, Kiều lão hầu tử. Ba người đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ đối tử. Tuy rằng ba người đã bước vào tuổi lục tuần nhưng tinh thần quắc thước, Đàm luận chuyện trên trời dưới đất, uống đến mặt đỏ tới tận mang tai, vô cùng nhiệt huyết. Phảng phất, giờ phút này ba người lại nhớ đến những ngày tháng tung hoành trốn xa trường, nơi đó có tuổi thanh xuân của bọn họ, có chuyện xưa của bọn họ, ức vãn nhật tranh banh túe nguyệt, thán kim chiêu cổ hi bất hoặc. Sở Vân đứng ở cửa phòng, nghe bọn họ đối ẩm đàm luận, không khỏi dâng lên một hồi cảm khái. Ba vị lão nhân trước mắt cơ hồ giống như là gia gia của hắn. Từ nhỏ hắn đã được Thư Thiên Hào thu dưỡng, khi đó lão Hồng Thương, Kiều lão hầu tử, lão Ngư Vương đều là bách phu trưởng của thư gia đạo. Bọn họ đã chứng kiến Sở Vân lớn, thân thiết phát ra từ sâu bên trong cốt tủy. Ba vị lão nhân gia lại một thân một mình, đối đãi với Sở Vân không khác gì tôn nhi của mình. Đọc truyện kiếm hiệp Sở Vân không hấp tấp xông vào, mà Lãng Yên lắng nghe. Ba vị lão nhân khi thì nói đến chuyện Bích Lạc Hải Đái, rong biển bị chết hàng loạt, khi thì lại nghị luận về thời cuộc, hải vực này hải tặc hung ác như thế nào, tiểu trừ không hết. Khi thì lại kỳ vọng Đảo chủ thư Thiên Hào có thể vực dậy, khôi phục phong thái hào hùng năm nào. Đương nhiên, bàn luận nhiều nhất vẫn là Sở Vân. Tiểu gia Hỏa Sở Vân kia lại chọn quả trứng Hỏa Hồ cũng không biết kết quả khảo hạch như thế nào. Lão Ngư Vương thở dài, sắc mặt lo lắng, vận khí tiểu văn không tốt. Trong ba quả trứng yêu thú hải bạo ngạc, Lục Nha Sa không ngờ hết lần này tới lần khác. Ai? Kiều lão hầu tử cũng cảm thấy lo lắng về kết quả khảo hạch. Lão Hồng Thương bưng bát rượu lên, cảm khái nói, tính cách của tiểu tử này cũng không khác gì nghĩa phụ hắn, chuyện gì cũng vơ vào ta đang lo lắng, lần yêu thú độ kiếp trong rừng rậm trước đó có ảnh hưởng gì đến quá trình ấp trứng không nữa. Nói xong, lão ngựa đầu một hơi uống cạn, nhưng trong bát rượu lại không có thứ gì. Lão Hồng Thương sững sờ, hết rượu rồi à? Kiều lão hầu từ lắc lắc bình rượu bên cạnh, cũng nở một nụ cười khổ, đúng thực là hết rượu rồi. Lão Ngư vương chép chép miệng, rõ ràng là vẫn chưa sảng khoái, bỗng nhiên nhíu mày Ngạc nhiên nói lờ sao lại thơm như vậy, đúng là hảo tửu rồi, bị mùi rượu khiến nước miếng chảy đầm đìa, lão Ngư Vương quay đầu lại, chợt thấy Sở Vân đứng ở trước cửa phòng, trong tay hắn cầm một hồ lô rượu màu đỏ thẫm, nắp hồ lô cố ý được hé mở, gió lùa qua mang theo mùi rượu thơm lừng, xộc vào trong mũi. Lão Ngư Vương liền cười mắng, tiểu tử thối, lại nghịch ngợm rồi. Cố ý khi dễ lão đầu tử ta muốn nhìn ta thèm nhỏ rớt phải không? Nhị lão nhìn theo cười ha ha, tiểu tử nào dám có lá gan như vậy. Sở Vân nhếch miệng, lắc lắc mấy thứ ở trong tay, là tiểu tử cố ý mua một chút rượu cùng thức ăn hiếu kính ba vị gia gia. Không có ba vị trợ giúp, ta sao có thể ấp trứng thành công, đoạt được vị trí đệ nhất trong lần khảo hạch này? Tam lão nghe vậy chợt sững sờ, lão hồng thương phản Ứng trước tiên, kinh hỉ nói Đệ nhất, tiểu gia hỏa ngươi đạt được vị trí đệ nhất Chẳng lẽ còn là già Sở vân nhướng mày, ngự khí khẳng định Ha ha, tiểu tử được lắm Kiểu lão hầu tử hướng sở vân dỡ ngón tay cái lên Cười ha ha Lão hồng thương cùng lão ngư vương nhìn nhau Đều nhận ra thần sắc kinh hỉ cùng nghi hoặc trong mắt đối phương Chứng hỏa hồ của sở vân bọn họ vô cùng hiểu rõ họ không ngờ lại có thể chiến thắng Hải Bạo Ngạc cùng Lục Nha Sa, quá sức không thể tưởng tượng nổi. Vừa ăn vừa nói đi, Sở Vân cười hì hì ngồi xuống bàn, vừa rót rượu vừa sắp đồ ăn, sau đó tỉ mỉ thuật lại tình hình cụ thể. Đương nhiên, hắn cố ý giấu đi thân phận của Thiên Hồ, đây không phải là vì hắn lừa dối ba vị lão nhân, mà chuyện này thực sự vô cùng trọng đại. Ngày sau cho dù bị bại lộ, Tam lão nhất định có thể hiểu được, cũng sẽ không trách tội. Hỏa hồ biến dị? Lão Hồng Thương nghe xong giải thích, nhìn thiên hồ trắng như tuyết dưới chân Sở Vân, tin tưởng ngay lập tức. Tiểu gia hỏa vận khí không tệ, một đầu hỏa hồ không ngờ có thể biến dị đến trình độ này. Phá xác trúc cơ lập tức đã có tu vi 8 năm. Quái thai, quá quái thai. Lão Ngư Vương cầm khái. Kiều lão hầu từ cao hướng xong lập tức nhíu mày vất quá, yêu thú biến dị có tuổi thọ rất ngắn, tu vi cũng bị hạn chế. Tiểu Vân, đừng trách lão đầu tử ta rồi cho ngươi một gáo nước lạnh. Tốt nhất là ngươi nên nhanh chóng thay thế yêu thú đi. Bầu không khí vốn đang sôi nổi lập tức trùng xuống. Kiều Gia Gia cứ an tâm, ta hiểu được điều này. Sở Vân tự nhiên có tính toán của mình, nói một cách qua loa. Như vậy là tốt rồi. Ha ha. Kiều lão hầu tự cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai Sở Vân, tự đáy lòng cao hứng thay cho hắn. "Vận khí của tiểu gia hòa ngươi thực tốt, có đầu hòa hồ biến dị này, giành được vị trí đệ nhất. Đến lúc đi nhập học thư viện Thiên Ca, nơi đó còn tốt hơn thư gia đảo vô số lần." "Ta cũng nghĩ như vậy." Sở Vân gật gật đầu nói. "Rất tốt, rất có trí." Tam lão không kìm được vui mừng, mỗi người đều tràn đầy tươi cười. Bốn người lập tức nâng ly cạn chén, không khí vô cùng náo nhiệt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Tam lão lau mắt nhìn Sở Vân, thượng, mỗi một vị lão nhân đều đáng để người khác kính trọng.